Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng ngữ Tầm quan Kiều phù, vô cực thần hương Phổ thụ khai độ, thượng xanh thiên đường Đây Gián lá bồ này trước khi tẩm liệm có biết chưa Kiểu thúc nhìn sang chị Hà Đang ấp ống, kiểu thúc quạt lớn Hả? Hoàng hồn chị Hà vội trả lời Dạ dạ, con biết rồi Cứ khi kiểu thúc đáp Ờm, vậy thì đi làm nhanh đi Nói xong kiểu thúc nằm xuống Chị Hà cầm lá bùa trên tay run dày nhìn Kiều Thúc, nhìn lại chồng chị thở dài bước thẳng ra cửa đi ra bên ngoài. Kiều Thúc nhìn theo cười khí dối đáp. Đúng là đàn bà. Bước gần tới nhà của ông An, đã nghe thấy những tiếng khóc thất thanh của bà Xuân vợ ông An. Cầm lá bùa trên tay, chị Hà nhét vào túi áo bước chân thẳng vào nhà của ông An. Căn nhà đã có phần ọp ẹp cũ kỹ vì gia đình của ông An nghèo sống chỉ có hai vợ chồng già. Hàng ngày chồng đốn cùi trên giường về, đổi gạo ăn sống qua ngày. Ông có hai người con, người con trai đầu đi lính Đã chết cũng đã lâu Còn một cậu con trai thì đi xa đọa Không quan tâm gì tới hai ông bà già cả Tiếng khóc của bà Xuân làm cho bà con xung quanh Ai cũng đau lòng, xót thương cho bà cụ đã khổ Chồng thì cũng chết Đau buồn một phần thôi Nó lắng sợ sệt mới là tâm trạng của chị Hà lúc này Ngó đi ngón lại cũng đã gần 13 giờ đêm Cảm giác lo sợ lại càng ùa về với chị Hà Vì lúc này chị không mau dán lá bùa đó lên mặt của ông Hàn Thì tán thi sẽ cử động Tiếng khóc ngày một càng lớn Chị Hà thổ phu, chỉ lấy hết sức can đảm của mình, Chị giảo vờ sót thương ôm chặt lấy bà Xuân. Tay chị Hà lúc này móc trong túi ra lá bùa, vén tấm khăn đắp mặt của ông An, Chị dán lá bùa lên rồi vội đóng khăn lại. Nước mắt của chị Hà đã chảy, phần vì chị sợ đến đáy dạ quân, phần vì mừng mình đã làm xong nhiệm vụ, tan thi sẽ không thể cử động. Rút toạc tay ra, chị Hà buông bà Xuân ra. Một mùi thối bốc lên từ tay của chị, làm cho chị phải nôn thốc nôn tháo. Chạy vội ra sau rửa tay, chị mặc kệ Chỉ cần xong việc là mừng rồi, bây giờ phải về. đến đầy cửa, chị Há bước vào nhà để ngang nhậu cô quan tài tiến thẳng vào bên trong. Thím về dối đại à, thím có làm theo những lời tôi dặn không? vừa đóng cánh cửa, chị Hà đáp. Dạ, xong rồi tiêu thúc. Khét đầu kiều, ngồi chờm dậy kiều thúc thở dài. Tàn thi này đã rất mạnh, pháp lực của ta hiện tại không khắc chế để con tàn thi này. Nếu để nó hút đủ 49 người nam và 27 người nữ thì nó sẽ thành tán thi quỷ hành độ xác nhân. Lúc đó e là... Chị Hà thắc mắc hỏi kiểu thúc. E... e là sao hòa thúc? vuốt nhẹ chồng dâu kiểu thúc đáp. em là đến sư phụ ta, linh mục tiên sinh sống dậy cũng không thể bắt được nó. Tiếng ho của anh Thuần làm chị Hà giật mình. Chị chạy lại đỡ chồng dậy. Chị hỏi chồng. Mình? Mình tỉnh dậy rồi à? Anh Thuần không đáp, chỉ nhìn chị. Đau quá, tôi đang ở đâu vậy mình? Chị Hà đáp Từ với mình đang ở nhà của Kiều Thúc Là người đã cứu mình về đấy Trong một giây anh Thuần nhìn sang Kiều Thúc nói Đà tạ Thúc đã cứu vợ chồng tôi Kiều Thúc cười khầy À không có chi đâu Cứu người là bổn phận của người hành đạo như ta mà Anh Thuần đáp À mà con tàn thi ấy bây giờ đâu rồi Thúc Kiều Thúc nhìn lên một khoảng không rồi đáp Nó bỏ đi rồi Ta cũng đang lo không biết phải làm sao Sau 3 ngày nữa nó sẽ hồi phục được quỷ khí Khi cái làng này sẽ thành làng tán thi mất. Dùn dày anh Thuần nhìn Kiều Thúc rồi hỏi Vậy bây giờ phải làm sao Thôi Thúc? Ta đã có cách nhưng cách này đánh đổi rất nhiều. Anh Thuần trốn mắt nhìn Thúc Là... là cách gì vậy Thúc? Là trận bát môn kim tỏa. Anh Thuần gâng ngác nhìn Thúc Kiều hỏi Là sao Thôi Thúc? Vốt trỏng dâu Kiều Thúc nói Bây giờ pháp lực của ta chưa đủ để tiêu diệt được con tán thi. Ta cần phải tu đạo pháp một ngày. Ngày thứ ba là ngày trăng tròn sẽ làm cho sức mạnh của con quỷ yếu đi. Nhưng trước tiên là ta sẽ tu dưỡng đạo Pháp và sau đó ta sẽ xăm cho anh một đạo phù trú lên người và anh sẽ cùng với ta làm pháp trận bắt tán thi. Rất lời kiểu thúc nằm xuống bỏ lại hai vợ chồng chị Hà ngơ ngác nhưng cũng chẳng biết phải làm sao đành vâng lời vậy. Tiếng gà gáy. Trời đã sáng. Ánh nắng buổi sáng chiếu những tia sáng len loài qua khai cờ sổ soi vào mặt kiểu thúc. chợt choàng dậy, kiểu thúc khẽ chạm tay vào vết cắn của con tán thi khi trước Bây giờ nó đã có cảm giác đau, nếu nó không còn đau, thì Thúc vẫn chưa khỏi hết độc của tàn thi. Cứu Thúc dậy rồi à? Tiếng nói của chị Hà từ sau. Quay đầu nhìn lại phía chị Hà ngoài sau bếp đang đi lên. À, sáng nay con dậy sớm, thấy nhà còn gạo nếp nhiều quá, nên con lấy nấu cháo gạo nếp cho Thúc và anh nhà con ăn mau chóng khỏi bệnh. Khét cần đầu của Thúc đáp. À, cảm ơn thịp nha, cháo mà nấu từ gạo nếp sẽ nhanh mau hồi phục hơn. Thúc còn đau à? Nay Thúc ăn chén cháo đi cho mau khỏi. Kiểu thúc nhận chén cháo từ tay của chị Hà, hút một tí cháo đang nóng hồi. Kiểu thúc đáp. Ờm, um, cháo ngon quá. À. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.